các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thoát của nhà nước. Từ Vũng Tàu trở về, Hồng nằm vật vã cả mấy tháng trời trên căn gác mướn đều hưu, không ra ngoài, không tiếp khách, không trả lời điện thoại. Bà Mơ, mẹ của Hồng, một mình xoay sở ở cửa hàng, vừa làm vừa lặng lẽ khóc thầm, bà tiếc người và tiếc của, trách ông trời sao quá nghiệt ngã đối với mẹ con bà. Khi Hồng mới hơn một tuổi, chồng bà ra đi rồi mất tích luôn cho đến giờ. Cả cuộc đời bà không có mùa xuân, không được một khoảng thời gian ngắn hạnh phúc. Bây giờ lại đến lượt con gái bà cũng thế, mới chớm bước chân vào đường tình ái đã gặp trắc trở ngay. Mà cái trắc trở ấy lại vô cùng thảm khóc. Mỗi buổi chiều ở quán cơm về, bà mơ đến bên giường, ngồi nắm tay con, hết lời an ủi và thúc giục Hồng ngồi dậy, làm lại cuộc đời. Hồng không một chút thay đổi. Biến lời cả việc ăn uống khiến bà vừa buồn vừa bực. Bà giơm giơm nước mắt bảo con. Con ơi, con cứ nằm vật vã mãi như thế này hay sao? Đằng nào thì thằng Toản nó cũng mất rồi. Tuy nó chưa là chồng con nhưng mẹ thương nó như là con rể quý của mẹ. Trời không thương cho nó chung sống với con. Mấy tháng nay mẹ đứt từng khúc ruột vì thương con, thương thằng Toản. Nhưng mà đành chịu chứ biết làm sao. Còn năm nay chưa đến 20 Cuộc đời còn dài lắm. Con phải nghĩ lại. Phấn đấu mà sống chứ. Con bỏ một mình mẹ cáng đáng hết bao nhiêu việc này hay sao? Hồng nằm nghiêng trên giường. Tóc xóa dối bù. Tấm chăn mỏng đắp ngang bụng. Khẽ mở mắt ngước nhìn mẹ. Hai dòng lệ chảy chứa chan. Bà mơ nhìn con quặn thắt. Mối lo gan ruột của bà bây giờ là sợ Hồng tự tử. Đáng lẽ bà phải túc trực bên cạnh. Nhưng sinh kế quá khó khăn, tiền thuê cửa tiệm lại cao, bà không thể đóng cửa quán được, bà khổ sở nói riêng với bà chủ nhà ở tầng dưới. Cháu Hồng nó buồn quá, không ăn không uống gì hết, suốt ngày chỉ nằm bẹp ở trên giường, mà tôi thì tôi bận ngoài tiệm gần tối mới mò về. Thế tôi nhờ bà thỉnh thoảng, bà chạy, chạy lên bà non cháu hộ tôi, mà có cần gì thì bà cứ gọi điện cho tôi nhé. Bà chủ nhà người miền Nam vốn quý mến tính nết của Hồng nên nhận lời ngay. Bà nói... Được rồi mà, cô ba cứ lo bán tiệm đi. Trời, nhưng Mà nhớ đừng có khóa cửa nghe Lâu lâu rồi tôi lên tôi ngó chừng cho. Trời ơi, tôi coi con Hồng như con tôi ấy mà. Giọng thấy thương quá nè. Có tôi rồi. Đừng có lo, lo muốn bán đi. Bao nhiêu lần bà mơ khuyên con gạt bỏ chuyện đau buồn để đối diện với thực tế. Nhưng Hồng không có phản ứng gì. Hôm nay đã bước sang tháng thứ 3 kể từ ngày toàn mất, bà đóng cửa tiệm về sớm hơn, ngồi bên con và tha thiết bảo: "Ngày bố con ra đi rồi mất biệt luôn, mẹ đã buồn vì cô đơn, lại còn vừa túng thiếu nữa, rồi lại nghe người ta đồn là bố mày lấy vợ khác bên Mỹ, cho nên không có muốn liên lạc với mẹ con mình nữa. Mẹ có lúc chán đời không còn muốn sống nữa, nhưng mà mẹ vì con, mẹ phải sống." Nếu ngày ấy mẹ buông xuôi hết mọi sự như con bây giờ thì... Ai lo cho con lúc đấy mới có hơn một tuổi đầu? Nghe câu ấy, Hồng mùi lòng gắn gượng ngồi lên ôm lấy mẹ. Rồi chỉ trong khoảnh khắc cả hai mẹ con cùng khóc. Bà mơ lại tiết lộ thêm một chi tiết mà bà giấu con bao nhiêu năm nay. Ê, năm con 3 tuổi, mẹ nghèo quá. Mỗi sáng chỉ có cổ khoai cho con. Muốn đi làm nhưng mà không biết gửi con cho ai trông no... Có cái ông Người Việt gốc hoa Buôn bán chui mà Nghe nói cũng khá lắm Ông ấy thương mẹ Đòi cưới mẹ Bà ngoại cũng xúi mẹ lấy cho rồi Mẹ đã toan theo người ta Để có tí tiền cho con sung sướng hơn Nhưng mà mẹ lại nghĩ lại Đã chắc gì người ta thương con mình Chưa lấy nhau Thì ai chả nói ngon nói ngọt Về ở với nhau rồi Có khi lại làm khổ con Thành ra Tiếng đi tiếng lại mãi, mẹ lại thôi. Hồng cảm động nước mắt chan hòa. Nàng đã từng nhìn những tấm hình chụp của mẹ thuở còn đi học và có người nói đến tai nàng rằng: "Con Hồng nó giống mẹ nó, nhưng mà không đẹp bằng mẹ nó lúc còn trẻ." Vậy mà cả đời có được bao nhiêu ngày sung sướng đâu. Năm nay bà 42, ở nhiều hoàn cảnh khác 42 tuổi vẫn còn là trẻ, vẫn hớn hở rong chơi ngoài đường, nhưng sự lam lũ và ưu phiền làm bà mơ già đi rất nhiều. Bà lại nói thêm: <cười> Bố con đi lúc mà mẹ mới có 24 18 năm rồi, chả biết sống chết thế nào. Mà nếu còn sống thì chắc cũng đã rất tình với mẹ rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net